Dường như nguyên hữu còn sốt ruột hơn triệu tôn nhiều Dù ngoài miệng hắn ta không hề nhắc tới ô nhân tiêu tiêu Nhưng điều hắn ta lo lắng nhất chính là nàng ta Ô nhân tiêu tiêu khác với Trần Đại ngưu và Yến Nhị Quỷ Mấy người bọn họ dù có gặp phải nguy hiểm gì Thì bọn họ vẫn là đàn ông Có kinh nghiệm chiến tranh Có thể tự bảo vệ được bản thân mình Còn ô nhân tiêu tiêu chỉ là một cô gái trốn khuê phòng Hơn nữa nàng ta còn đang ở ngay bên cạnh triệu miên trạch Đang phải sống trong hoàng thành, canh phòng nghiêm ngặt, gặp phải chuyện thế này thì nàng ta phải làm sao bây giờ? Nắm dây cung đi vài vòng, thấy triệu tôn vẫn không hề nhúc nhích, cuối cùng Nguyên Hữu cũng đành chịu thua. Rồi rồi rồi, cháu biết thuốc đang lo lắng cho an nguy của mẫu phi của thuốc, nhưng thiên lộc à, sao thuốc không ngẫm lại xem, nếu triệu miên trạch có thể gây khó dễ cho cống phi, thì với tính cách của hắn ta, cần gì phải đợi tới hôm nay? Nếu có thì hắn ta sẽ sớm bắt mẫu phi của thúc, đến để ép thuốc phải lui binh rồi, chỉ cần Hồng Thái Đế còn ở đó thì mẫu phi của thúc sẽ không có việc gì đâu, thúc yên tâm đi. Không đúng. Triệu Tôn thản nhiên đáp, ánh mắt hắn cố định trên lá cờ cắm trên tường thành đang bay phấp phới trong gió lạnh. Trận hỏa hoạn lớn ở trong cung kia nhất định là có chuyện lớn đã xảy ra. Ngừng lại một chút, hắn nâng tay lên che mắt lại. Không hiểu sao, mí mắt ta lại nháy liên tục. Thiên lộc. Mặt nguyên hữu nhăn nhó. Thời cơ chiến đấu đang trôi đi, chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Triệu tôn hiếp mắt, gương mặt ung dung tôn quý vẫn vô cùng bình tĩnh. Đợi thêm một lát nữa. Nguyên hữu ngửa mặt lên trời mà thở dài, rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua trần cảnh và tinh lam, đang lặng im không nói nhún vai thúc là chủ soái, thúc cứ xem rồi xử lý đi vậy. lúc này trên tường thành của kim xuyên môn đột nhiên có một cái đầu vươn ra, viên giáo úy kia dường như hơi khẩn trương nên nói cũng lắp ba lắp bắp. quân quân tấn ngoài thành nghe đây, đệ hạ có chỉ, giờ dạo sẽ đích thân dẫn quần thần tới kim xuyên môn, muốn nói chuyện cùng tấn vương. triệu tôn biến sắc chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn về đống lửa trên tường thành. Hắn hư một tiếng không chút cảm xúc rồi nhìn về phía Trần Cảnh và Nguyên Hữu đang đứng bên cạnh mình. Đến lúc rồi. Ngừng lại một chút, hắn lạnh lùng nói. Trần Cảnh. Có thuộc hạ. Trần Cảnh chắp tay hành lễ. Dẫn năm vạn tinh binh đi ven sông Hộ Thành, tới trước Thạch Thành Môn. Rõ điện hạ. Ngàn dặm xa xôi tới Kinh Sư. Giờ phút mà Trần Cảnh chờ đợi chính là lúc này, y nhận được mệnh lệnh mà hương phấn, y ôm quyền, nghiêng đầu nhìn Tinh Lam, đang muốn khuyên nàng ta quay về doanh trại chờ đợi, thì lại nghe thấy nàng ta mỉm cười rồi mở miệng nói. Điện Hạ, ta xin được đi cùng Trần Đại Ca. Nếu đổi lại là quá khứ thì Triệu Tôn sẽ kiên quyết, không cho phép phụ nữ ra trận, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần Tinh Lam xin lệnh thì hắn lại nhớ tới gương mặt của A Thất. Phụ nữ cũng là người, cũng có thể làm những chuyện như đàn ông vậy. Suy nghĩ một lát, hắn thỏa hiệp gật đầu. Chuẩn Tình làm vui vẻ liếc nhìn trần cảnh và mím môi cười khẽ. tạ ơn điện hạ Triệu tôn thấy hai người bạn họ tình thâm thì hơi hiếp mắt lại, còn người sâu thẳm liếc nhìn gương mặt nguyên hữu. Trong giọng nói của hắn còn mang theo sự tin cậy và kiên nghị. Thiếu Hồng, triệu miên trạch đích thân tới Kim Xuyên Môn chắc chắn là vì muốn nghĩ cách kéo dài thời gian với chúng ta để chờ đợi cứu viện. Dù có thế nào đi chăng nữa, tối nay chúng ta nhất định phải công thành. Giờ người lãnh minh tới định hoài môn trước, phối hợp cùng ta và Trần Cảnh. Vâng, nguồn hữu ưỡn thẳng sống lưng, giọng nói vừa kích động vừa hưng phấn. Lăn lội đừng xá xa xôi lâu như vậy rồi, hắn ta chỉ đợi tới ngày hôm nay. Triệu tôn chuẩn bị công thành, hắn ta sẽ nhanh chóng được gặp lại ô nhân rồi. Nguyên hữu nở nụ cười, nhìn về phía kim xuyên môn rồi cưỡi nhựa rồi đi. Thầy hắn ta rời đi, triệu tôn lạnh lùng xoay người. Lão Mạnh Có thuộc hạ? Lão Mạnh con người, tùy một chân xuống nhận lệnh. Triệu tôn bình tĩnh nhìn ông ta rồi thất vọng nói. Khi bắt đầu khai chiến, ngươi dẫn đội đặc nhiệm gai đỏ tìm cách vào thành. Liên hệ với Đại Ngưu. "Rõ." Lão mạnh lĩnh mệnh rời đi. Bình nhất. "Có." Triệu Miên Trạch quả nhiên giữ lời, vừa tới giờ dậu, hắn ta đã đích thân dẫn quần thần lên tường thành Kim Xuyên Môn. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, long bào màu hoàng kim lộ ra vẻ uy nghiêm và lộng lẫy. Triệu Tôn cưỡi ngựa tới dưới Kim Xuyên Môn, chiến giáp màu đen, chiến mã màu đen. Khoác áo choàng cũng màu đen, đứng giữa quân tấn, đông nghìn nghịt, nhìn hắn ta từ phía xa. Im lặng trong giây lát, triệu miên trạch để công công, trương tứ cáp, bưng rượu ngon tới, rót đầy chén rượu. Chén thứ nhất tế trời, chén thứ hai tế đất, đến chén thứ ba, hắn ta bưng nó trên tay, kính về phía triệu tôn rồi thản nhiên mở miệng. Thập cửu hoàng thúc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Triệu tôn nhìn bóng người trên tường thành, cười lạnh. Đúng, đã lâu không gặp. Đây là câu nói đầu tiên giữa hai thúc cháu bạn họ sau bốn năm không gặp. Cũng là lần đầu tiên hai người bạn họ gặp nhau sau mấy năm đại chiến Nam Bắc. Đương nhiên, lần này cũng là lần cuối cùng. Đại chiến nổ ra, chồng đánh gieo hò rút một ngày trời, bên trong kinh sư vô cùng khẩn trương. Hôm nay trong kinh sư, tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, chật vật tới mức không có phong thái của đế đô. Dù cho khẩu hiệu hô hào có mạnh mẽ tới đâu thì số lượng dân chúng dám ra trận, dùng đau thật, thương thật chém giết cùng quân tấn vẫn chỉ là thiểu số. Đa số người dân đều tìm mọi biện pháp trốn tránh ẩn nấp để bảo vệ bình an cho người thân để tìm đường sống trong thời loạn thế. Sự ồn ào trong kinh sư không hề ảnh hưởng tới tâm tình của hạ sơ thất. Đôi khi không nghe thấy gì thực ra lại là một chuyện tốt. Ít nhất nhờ vậy mà thế giới của nàng rất yên tĩnh Ăn cơm chiều xong, nàng liền tới Tê Hà Các của Đông Phương Thanh Huyền. Đúng như Đông Phương Thanh Huyền đã nói, đây quả là một nơi đắc địa, đứng trên sân thượng có thể dõi mắt nhìn khắp kinh sư. Tuy rằng bên dưới là tình trạng hai quân giao chiến, nhưng dõi mắt ra xa là một loạt những quan xá lầu các, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trốn phồn hoa. Nhất là khi nhìn về hướng Hoàng Thành, đó là một bức tranh được chạm trổ vô cùng tinh xảo, Với những lầu gác cung điện trong đêm tối lại càng trang nghiêm mà lạnh lẽo. Nhìn khung cảnh quen thuộc ấy, hạ sơ thất híp mắt cảm khái. Sớm biết chỗ ngươi tốt như vậy thì ta đã sớm đến đây rồi. Đồng phương Thanh Huyền liếc mắt nhìn nàng, nghe tiếng binh lính hét hò trên đường phía dưới lầu thì cười nhẹ. Giờ cũng không muộn mà, ít nhất cũng không bỏ lỡ giây phút đặc sắc nhất. Không rõ hạ sơ thất có nhìn thấy lời nói của hắn ta hay không, mà chỉ ừ một tiếng, nàng nhìn về phía xa xa, rồi lại lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy ánh trăng đang dần sáng tỏ, nàng nhẹ nhàng xoa mặt rồi nghiêng người, lấy chiếc áo ngoài, đặt trên trước ghế để khoác lên, rồi nửa cười nửa không nói. Xem nguyệt thực cũng đúng là chịu tội mà, thời tiết hôm nay thật quái dị, ban ngày thì nắng như thế, giờ lại lạnh tới thấu tim. Thật sự lạnh nên thế sao? Đồng Phương Thanh Huyền hoài nghi nhú mày, nhìn xem y dày cộm trên người nàng. Nàng càng lúc càng sợ lạnh đúng không? Đúng vậy, ta càng lúc càng sợ lạnh. Hạ sơ thất sụt xịt mũi, túng quần áo trên người lại, hai tay trà sát vào nhau rồi lại đưa lên miệng hà hơi một cái, giống như lạnh lắm. Từ lúc mang thai đứa nhỏ này, ta càng ngày càng sợ lạnh. Nàng cười khẽ lại liếc mắt nhìn bộ y phục mùa thu mỏng manh trên người Đông Phương Thanh Huyền lúc này. Tam công tử vẫn đẹp trai phong độ như thường, không giống ta, mặc như một con gấu luôn. Không phải ăn mặc như một con gấu, mà bộ dạng của nàng giờ giống một con gấu luôn rồi. Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười trâu trọc, thân hình mập mạp của nàng, bên tai truyền tới tiếng bước chân loạt xoạt Thủ vệ của kinh sư chạy qua hết đám này tới đám khác, tất cả bọn họ đều chạy về hướng cửa thành. Trong bầu không khí khẩn trương đầy áp lực này, Hạ Sơ Thất lại hoàn toàn không hề để ý. Nàng khẽ nghiêng đầu, ngước đôi mắt trong veo lên, lặng lặng ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ. Trên sân thượng này chỉ có duy nhất một ngọn đèn, vốn chẳng soi sáng được bao nhiêu. Đông Phương Thanh Huyền nhìn gương mặt nửa ẩn nửa hiện của nàng, khẽ nhíu mày. Gọi Như Phong lấy một chậu than đặt bên cạnh nàng, lại nhìn nàng một hồi lâu mới thấy nàng hồi phục tinh thần. Quay đầu nhìn chậu than, rồi không khỏi ngạc nhiên, cười tươi dạng dỡ vô cùng xinh đẹp. Ngày nào cũng nhóm lửa thế này à? Đông Phương Thanh Huyền cười nhìn nàng. Không phải nàng kêu lạnh sao? Được rồi, đa tạ ý tốt của tam công tử. Hạ sơ thất đưa tay. Tới hơ trên chậu than hồng Thầy hắn ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng Nhìn mình chăm chú thì nhướng mày cười mắng Lạ thật Gì mà nhìn ta chăm chú thế Lẽ nào ta lại đẹp trai hơn rồi à Đông phương thanh huyền chậm rãi nhách môi Cười nhẹ nhàng nói Tối nay triệu tôn sẽ công thành Giấc mộng đế vương của hắn sắp được thực hiện rồi Ngừng lại một chút hắn ta lại nói Xin hỏi, Hoàng hậu nương nương, người có vui hay không? Vui hay không ư? Cánh mũi hạ sơ thất thấy hơi chua xót Cảm giác chua sót này rất kỳ quái. Không phải khổ sở, cũng không phải khó chịu, nhưng lại càng không phải là vui vẻ, giống như là một chuyện đã mưu tính từ lâu. Sau bao lần vượt qua gian khổ, rốt cuộc cũng có thể gạt đi, mây mù răng lối, mà bước tới cái đích cuối cùng đã đặt ra từ trước vừa khẩn trương thoải mái lại vừa cảm khái suy tư trong giây lát nàng đốn nhiên cười nói đông phương thanh huyền người nói xem làm hoàng đế có tốt hay không đây đông phương thanh huyền trầm ngâm một lát ngương mắt nhìn nàng chậm rãi nở nụ cười có rất nhiều điểm tốt ít nhất hắn có thể cho nàng danh phận mà nàng muốn danh phận Hạ sơ thất cúi đầu nhắc lại câu nói ấy, trên mặt nàng hiện lên vẻ do dự. Thế nhưng tình yêu của bậc đế vương từ xưa đã chẳng thể lâu dài, liệu hắn có thể ngoại lệ không? Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền dò xét trên gương mặt nàng, dường như cũng không hiểu hết được cảm xúc của nàng từ đâu mà tới, nhưng hắn ta biết, hậu cung của đế vương suốt trăm ngàn năm qua đều là muôn hồng nghìn tía. Mỹ nhân vô số... Nàng khẩn trương và lo âu như vậy cũng là lẽ thường tình Nhưng thân phận của hắn ta rất phi diệu Nên có những điều không tiện nói ra Nếu nói quá nghiêm túc, sợ nàng sẽ giữ trong lòng mà tạo thành khúc mắc. Nếu nói quá thoải mái, lại sợ sau này nàng gặp chuyện sẽ quay ra trách hắn ta Suy nghĩ một chút, hắn ta đành phải bông đùa Mặc kệ tình yêu của đế vương, có thể duy trì được bao lâu Nhưng nếu nàng là hoàng hậu thì ít nhất, nàng có thể nắm được hắn trong lòng bàn tay. Hắn muốn nạp phi tử thì cũng phải qua tay nàng. Nếu nàng không muốn, mấy mỹ nhân xinh đẹp khắp thiên hạ gì gì đó, cũng đừng hòng tới được bên cạnh hắn. Thế không phải tốt sao? Đây là chuyện tốt ư. Hạ sơ thất ngẩn người ra rồi bật cười. Hóa ra việc tự mình tuyển nữ nhân cho chồng, đối với bọn họ mà nói lại là một loại vinh hạnh cực lớn. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng cười đến chảy cả nước mắt thì không khỏi nhú mày. Nàng đang cười gì vậy? Lời ta nói buồn cười đến thế sao? Không, không buồn cười gì cả. Chuyện này ngươi không hiểu đâu. Hạ sơ thất cong người lại, cười đến mức hai gò má ửng đỏ, hơi hiếp mắt nhìn dung mạo anh Tuấn càng trở nên xinh đẹp dưới ánh trăng của Đông Phương Thanh Huyền. Nàng nổi lòng hiếu kỳ, nhướng mày khẽ hởi. Đông Phương Thanh Huyền, ta hỏi ngươi nhé. Tới khi ngươi hết bệnh rồi, thì ngươi sẽ trở về ngột lương hãn rồi cưới vợ sinh con, phải không? Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, cân nhắc hồi lâu mới đáp. Phải. Hạ sơ thất lại hỏi. Ngươi là đại hãn trí tôn, ngươi sẽ vì nối dõi tông đường mà nạp rất nhiều thê thiếp, phải không? Trong mắt Đông Phương Thanh Huyền, khẽ lóe lên một tia sáng nhỏ, vẫn cười đáp phải hạ sơ thất hình dung bộ dạng yêu nghiệt bị một đám người đẹp duyên dáng vây quanh của đông phương thanh huyền thì khóe môi hơi run rẩy một chút nàng đột nhiên nghiêm túc thu lại vẻ tươi cười hơi ngả người về trước nhìn hắn ta và hỏi vậy liệu ngươi có vì đã thân mật gia thịt với các nàng ấy lại vì các nàng ấy đã sinh con cho ngươi mà từ đó về sau sẽ yêu các nàng ấy không lần này đông phương thanh huyền mãi không trả lời tầm mắt hai người giao nhau dưới ánh trăng. thực ra lúc này tim hắn ta đang đập rất nhanh, giống như đã chờ đợi tới cả thế kỷ hắn ta mới nở một nụ cười. a sở, tình yêu của đàn ông vốn rất ít ỏi. rất ít, ý là sao? hạ sơ thất nhướng mày. đông phương thanh huyền nói. một người đàn ông sẽ không dễ dàng yêu thương một người phụ nữ nếu hắn ta đã nói yêu. Trần trừ hồi lâu, hắn ta không nói tiếp nữa, chỉ xoay xoay bàn tay, rồi cười tự diễu. Nhưng hạ sơ thất hình như lại hiểu. Nàng từng nghe người ta nói, vì sao đàn ông lại nói lời yêu thương với phụ nữ? Thật ra không phải là vì người đó thực sự yêu thương cô gái kia. Một tiếng yêu có rất nhiều nguyên nhân, đa phần là vì muốn cưa đổ cô gái đó, muốn ngủ với cô ta, hoặc đơn giản là vì muốn gia tăng tình cảm lấy lòng bạn gái. Nhưng trên thực tế, trong đáy lòng đàn ông, Cảm nhận về tình yêu ở phụ nữ không tồn tại trong lòng họ. Đối với họ, tình yêu và dục vọng khó có thể phân biệt với nhau. Phần lớn chỉ là sự ưa thích hoặc là lấy cảm giác ưa thích để làm nền tảng, lắng động qua ngày qua tháng mà động lại thành tình cảm. Nàng thở dài cười lạnh, đang muốn mở miệng để mạnh mẽ lên án sự vô tình của đám đàn ông, thì Đông Phương Thanh Huyền đã tiến sát lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cười nói một câu. Nhưng A Sở... Một khi đàn ông thật sự yêu thì sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Ánh mắt hắn ta còn sáng hơn cả những ánh sao trên bầu trời đêm kia, sáng tới mức khiến hạ sơ thất không thể nghi ngờ nổi tính chân thực trong lời nói của hắn ta. Nàng khẽ à một tiếng, như cười như không đáp. Phụ nữ vốn rất cảm tính, họ dễ dàng yêu thương, cũng rất dễ dàng buông bỏ tình yêu. Đàn ông vốn lý tính, đã yêu rồi thì sẽ rất khó thay đổi. Ý ngươi muốn nói là như vậy phải không? Im lặng trong giây lát, Đông Phương Thanh Huyền gật đầu. "Phải, A Sở. Thật ra ta thật sự yêu nàng." Giọng nói của hắn ta rất nhỏ lại rất trầm thấp, tràn đầy tình cảm, nhưng trong chớp mắt ấy, ánh mắt Hạ Sơ Thất lại nhìn về phía sau lưng hắn ta, nhìn Lạp Cổ Lạp đang vội vã đi lên, thấy cả người gã đổ đầy mồ hôi, nàng khẩn trương ôm bụng. Bước vụt qua Đông Phương Thanh Huyền cất tiếng hỏi han. "Lạp Cổ Lạp đại ca, xảy ra chuyện lớn gì sao?" Lạp Cổ Lạp nghiêng người, liếc nhìn gương mặt cứng ngắc của Đông Phương Thanh Huyền, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng y không chần chừ nữa liền mở lời luôn. "Vừa có tin tức truyền tới, nói rằng Triệu Miên Trạch đã trói Tấn Vương phi trên cửa thành, làm điều kiện để đàm phán với Tấn Vương." Tấn Vương Phi Hạ sơ thất nghi ngờ nhìn y Trong mắt dâng lên sự tức giận Tấn Vương Phi nào Lạp Cổ Lạp nhíu mày Nhìn gương mặt của nàng Nghe nói là ngươi Trong lòng Hạ sơ thất thắt lại Mấy tháng qua Nàng không hề liên hệ với triệu thập Cử, Hắn cũng không biết chuyện nàng đang mang thai Nếu triệu miên trạch thật sự cho người đóng giả thành nàng Thì ở trong cảnh tối đêm Khoảng cách lại xa như vậy, sợ là Triệu Thập Cửu sẽ không phân biệt được. Địch, tên khốn Triệu Miên Trạch kia. Nàng cúi đầu mắng một câu, hai mắt trở nên đỏ bừng, nâng váy chạy xuống dưới lầu. Tiểu Vũ, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tới Kim Xuyên Môn. Ngày 16 tháng 9 năm kiến chương thứ tư, đó là một ngày vĩnh viễn khó quên được, ghi lại trong sử sách của Đại Yến. Đêm hôm đó bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng tỏ như bạc, không một gợn mây. Ánh trăng soi chiếu lên những lầu cát, nhà cửa trong kinh sư, giống như tấm màn vô biên vô hạn, mờ mờ ảo ảo, bao phủ lên mọi vật, xua tan đi bóng đêm, tự như tỏa ra một thứ ánh sáng hấp dẫn đầy ma lực. Khi Nguyên Hữu phụng mệnh của Triệu Tôn dẫn binh mã tới Định Hoài Môn, thì nơi này đã vào thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng bởi hai quân Nam Bắc đều không nhận được mệnh lệnh tiến công. Nên tất cả đều đứng sừng sững trong màn đêm cuối thu. Bầu trời không có lấy một ngọn gió thổi, khiến không khí càng thêm áp bức, làm con người không thể thở nổi. Ngày thường thì định hoài môn luôn luôn mở rộng, nguyên hữu đã nhiều năm không quay về kinh sư, nhưng nơi này vẫn không thay đổi quá nhiều. Cửa thành bằng gỗ dày, chưa bằng nửa thân cây. Tường thành cổ kính bị tổn hại nghiêm trọng, vào buổi đêm không bình thường này, không khí càng thêm trầm lặng. Nguyên hữu nhớ rõ, trước đây hắn ta đã từng thành thơi, ra vào cổng thành nơi này không biết bao nhiêu lần, để tới bờ sông Tần Hoài mua vui, gặp những hồng nhan chi kỷ của hắn ta, sống uổng phí những ngày tháng phong lưu của tuổi trẻ. Giờ đây, cũng vẫn cách một cánh cửa, nhưng lại chia thành hai thế giới. Hắn ta ở ngoài cửa, trong lòng nóng như lửa đốt, còn nàng ấy lại ở bên trong cánh cửa, sinh tử không rõ thế nào. Ngày qua ngày, năm tiếp năm, đã khiến những nỗi nhỡ nhung. Tình cảm mà hắn ta dành cho ô nhân được ép tới cực hạn. Bây giờ vất vả lắm mới có thể trở lại được điểm xuất phát. Trong lòng hắn ta đã thấp thòm, nóng nảy tới mức không thể chịu nổi. Ngồi trên lưng ngựa, đi giữa vạn quân, hắn ta thường liếc mắt nhìn về phía tường thành cao ngất. Trong lòng ngập tràn bao cảm xúc, chỉ hận nỗi sao mệnh lệnh sung phong không tới ngay lúc này. Ai? Trong đại quân đông nhìn nghịt sau lưng hắn ta, đột nhiên truyền đến tiếng quát. Gọi thần trí của hắn ta trở về Nghe được tiếng cay vã Vang lên ở bên kia Nguyên hữu nhíu mày Cưỡi ngựa đi qua Xảy ra chuyện gì Hắn ta quát lên một cách trói tai Nguyên tướng quân Có người nhảy ra từ vách tường Cạnh sông Tam Xoa Tới đây Có lẽ là quân địch Nghe tham tướng trong doanh bẩm báo như vậy sắc mặt Nguyên hữu vô cùng bình tĩnh Nương theo ánh đuốc Mà nhìn về phía vách tường Cạnh sông Tam Xoa Tiếng gạch nơi đó bị người ta rỡ ra từ bên trong, một người đàn ông cao lớn trắng kiện mặc áo giáp quân nam chui ra ngoài. "Các huynh đệ, đừng giết, là ta." Người nọ giơ hai tay lên cao, giọng nói vang vọng, nghe tiếng y, trong lòng Nguyên Hự cả kinh. Hắn ta vỗ lưng ngựa, con ngựa cảm nhận được sự vội vàng của hắn ta bèn phi tới. "Đại Ngưu?" Hắn ta hỏi người mới tới bằng một giọng không quá chắc chắn sau đó nghe thấy tiếng cười he he của đại ngưu, y hạ tay xuống, phủi phủi bụi đất trên người, gỡ mũ giáp trên đầu xuống, lại vô vỗ, vỗ phủi phủi một hồi, rồi mới nhìn về hướng nguyên hữu mà mở miệng, tiểu công gia, công cái con mẹ ngươi ấy. nguyên hữu gần như lập tức phi xuống khỏi lưng ngựa luôn, chạy tới ôm trầm trần đại ngưu, cảm giác vui sướng kích động khi huynh đệ gặp lại trong giờ phút chiến tranh căng thẳng này khiến tâm tình hắn ta vô cùng phức tạp, càng siết Trần Đại Ngưu chặt hơn. Con mẹ ngươi chứ? Ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi, đến chút tin tức cũng không có. Trần Đại Ngưu bị hắn ta siết chặt vào ngực như vậy, thì cười tới nỗi nghe răng trợn mắt. Này này, buông ta, buông tay, ta không phải đàn bà con gái, ngươi ôm chặt như vậy làm gì hả? Nếu ngươi mà là đàn bà, thì ta còn lâu mới ôm ngươi thế này. Nguyên hữu cười nhạo một tiếng buông tay ra, vừa cười vừa nện xuống một quyền lên lồng ngực rắn chắc của y, rồi lại nhướng mày trêu tức. Xem ra mấy năm nay, người làm phò mã ra ăn ngon ngủ khỏe, nhưng cũng không quên thao luyện, thân mình xương cốt vẫn vô cùng cường tráng đó. Trần Đại Ngu cười hề hề nói. Đương nhiên, ông đây cực kỳ rắn chắc đấy. Nguyên hữu nhìn y, ngờ ra trong chớp mắt rồi bật cười. Trên đường xuôi nam, bao năm bãi bể hóa nương dâu, thế sự xoay vần, trải qua mấy chục trận đánh lớn nhỏ, nguyên hữu còn có thể còn sống mà tới kinh sư, còn có thể nhìn thấy gương mặt đen thui và nụ cười khờ khảo ngốc nghếch của Trần Đại ngư còn có cơ hội đi phá thành để gặp cô nương mà hắn ta thương nhớ trong lòng. Điều này khiến hắn ta cảm thấy không dễ dàng chút nào, cũng nhận ra sao ngày hôm nay lại đẹp tới nhường này. Được lắm, Đại Ngu! Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là được lợi. Ta không có được phúc như ngươi. Trần Đại Ngư nhìn hắn ta cười nói. Ngươi cũng đừng hâm mộ quá. Ta biết các ngươi ở bên ngoài chịu nhiều gian khổ, nên đã cố ý chuẩn bị rất nhiều ngưu tiên, lộc tiên, hổ tiên, còn cả nhung hươu và vô vàn thứ bổ dưỡng khác. Có phần của ngươi, của Trần Cảnh, dù tiểu gia nhà ngươi có làm quần quật mấy năm thì cũng khỏi phải lo. Nguyên hữu đang cảm khái, khi gặp lại, thì y bị những lời của y làm cho phải quý mặt xuống rồi ho khan thần mạnh. Con mẹ nhà ngươi chứ, ngươi nghĩ ta là người như vậy hả? Gương mặt đen thui của Trần Đại Ngưu nghiêm lại, y trừng hắn ta. Ngươi không phải thì ai phải? Nói cái gì? Ta đầy mạnh như hổ, cần gì phải dùng mấy thứ đó hả? Nguyên hữu nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Đại Ngưu. Đột nhiên phát hiện xung quanh bọn họ đang đầy binh lính, tất cả đều đang ngây ra nhìn bọn họ không hiểu gì. Trong số những người này, có rất nhiều tân binh được thu vào trong doanh sau khi xuôi nam nên đại đa số bọn họ không biết Trần Đại Ngư. Vẻ mờ mịt của bọn họ cũng có thể hiểu được. Hắn ta buồn cười lắc đầu, lúc này mới phản ứng lại rằng đây không phải là lúc ngồi ôn chuyện với Trần Đại Ngư. Quay lại nói một câu. Sau này tiểu gia ta sẽ tìm ngơi tính sổ. Xong liền tùng lấy cánh tay Trần Đại Ngư kéo tới bên cạnh. Nói đi, sao ngươi lại chui ra từ cái lỗ chó này? Lỗ chó? Con bà nói chứ, ngươi chẳng biết gì cả. Điện hạ nói với ta cái này là đường hầm. Dựa theo địa đạo của quán rượu Như Hoa, vài năm trở lại đây, Trần Đại Ngư và Yến Nhị Quỷ không an phận sống qua ngày như những gì triệu miên trạch nghĩ. Bọn họ biết chuyện triệu tôn xuôi năm, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhất định sẽ có một ngày bọn họ trở mặt với Triệu Miên Trạch nên đã sớm nghĩ tốt đường lui cho mình. Cho nên tuyến đường hầm đào từ trong kinh sư ra ngoài này đã tốn thời gian vài năm của bọn họ.